Mời các bạn nghe kiếp tiểu thuyết bản sắc thùng nữ tác giả Ti Traờ đọc Hina được phát trên trang web thế chương 6 quên đi hình tượnguyết đấu một phen Tĩnh Chi bị ung dụ hàm chọc giận, gái chạy ngay đến chỗ tiêu tiêu để ca thán. Khi kể đến chuyện, cô bị ung dụ hàm lừa ép vào hôn, cô nghiến sang cành kẹt, kích động đến mức tay trần vúng hết cả lên. Qua lời kè của cô, ung dụ hàm chẳng khác gì một địa chú ác bá, lừa gạt ưu hiếp cả đàn ông lẫn đàn bà trước đây. Tĩnh Chi mãi mê tố khổ cho tới khi khát khô cả cổ mới dừng lại uống một ngũ nước, nhân tiện chờ xem phản ứng của tiêu tiêu thế nào tiêu tiều, tiều đang đắp dưa trời lên mặt nhưng vẫn rất chăm chú lắng nghe Nhìn thấy Tĩnh Chi lướt nhìn mình với ánh mắt có vẻ bất bình Vội nắm tay lại vung lên và hô Đánh đổ địa chủ áp áo dụ hàm giải phóng cho Trương Tĩnh Chi Phải chịu đau khổ ức hiếp của chúng ta Tịnh Chi nghe mà phát ngất Gieo mình đánh phìm một cái xuống ghế Ơn lực dên lên Mình phải suy nghĩ việc mất thôi Bàn tay của tiêu tiêu run lên, những miếng dâu chuột vừa dán xong lập tức rơi xuống. Cậu muốn xin nghỉ việc? Chưa bao giờ Tĩnh chi quyết tâm đến thế. Ừ, sĩ khả sát, bất khả nhục, mình không tin là mình, trường Tĩnh chi này tại không tìm được về làm khác. Tiền cậu góp để mua túi trả mình được bao nhiêu rồi? À, cái đó thì... Ngọn lửa hừng hực của Tĩnh Chi lập tức bị dập tắt Cô nhìn Tiêu Tiêu với ánh mắt ngợ ngùng Cậu nói xem Chiếc túi 20.000 đồng Thì khác gì chiếc túi 200 đồng ở chỗ nào Chẳng phải thì cũng chỉ để dùng đựng đôi thôi sao Hơn nữa Dừng lại Mình chỉ cần cái túi lò về của mình thôi Chưa có đủ tiền thì cậu hay ngoan ngoãn trở đấy Tiêu Tiêu nhìn răng nói Đúng có nói là u dụ hàm ép hôn cậu một cái Dù anh ta có dùng bạo lực với cậu cậu cũng vẫn phải đi làm ở đó cho mình Tịnh Chi muốn khóc mà không khóc nổi Tiêu Tiêu, cậu có lòng thông cảm với mình không đây? từ tiêu, tiêu nhớ lông mày Không có Tịnh Chi kéo vạn áo của Tiêu Tiêu nài nỉ về đáng thương Vậy tối nay cậu hãy mời mình đi ăn một bữa cơm đi Coi như ăn uổi mình một chút Xin lỗi, buổi tối ba năm hai mình đi ăn cùng anh ấy rồi Cậu đúng là có người yêu thì quên mất bạn ha, ha cậu nói rất đúng Tịnh chi đánh phần nhượng bộ, quyết giờ bài đáng thương đến cùng Thôi được, cậu cứ đi đi, mình sẽ ở nhà đợi cậu Mình sẽ ngồi như thế này đợi đến khi cậu về Tiều tiêu cười danh mãnh ha, ha đúng là rất xin lỗi Với tối hôm nay cậu không thể lại đây được Hả? Vì sao? Tịnh trì kêu tướng lên Vì mình và anh ấy Sẽ có một đêm tuyệt vời bên nhau Một đêm rất tuyệt vời Cô em, cô có hiểu không? Cả một đêm đấy Chắc cậu không muốn quan sát để học tập chứ Tịnh trì gần như phát điên lên Gần đây tưởng tư thừa được thăng trước Các đồng nghiệp nhau nhau đòi anh khao Không thể tránh được, anh đành nhận lời Anh vốn cũng không định bảo Tiêu Tiêu đi cùng Nhưng cuối cùng không thể trầm cự nổi Trương đòi hỏi của các đồng nghiệp Vì nhiều người đã biết Anh có một cô người yêu rất xinh đẹp Nên tôi nhất định đòi anh mời cô ấy tới dự cùng Họ còn nói rằng Nếu không đưa cô ấy đi Thì chứng tỏ anh không có thành ý Và coi thường anh em Thực ra Tiêu Tiêu cũng không muốn xem vào chuyện này Cô luôn nghĩ rằng Tình yêu chỉ là chuyện của hai người Tốt nhất không nên xem vào các mối quan hệ công tác của đối phương Để sau này nếu có chia tay nhau Thì cũng không để lại phiền phức gì cho mình Nhưng khi nghe thấy tường tư thừa Ấp ảo cũng nói ra yêu cầu đó Thì cô lại không nỡ từ chối Sau khi tìm hết cách để mời cô bạn Trương Tĩnh Chi lì lộm ra khỏi cửa Tiêu tiêu sửa soạn trang điểm xong Thì cũng là lúc tường tư thừa đến Thế nào Tiêu tiêu cười, đi một vòng trước mặt tưởng tư thừa. Như thế này, chắc sẽ không đến nỗi làm mất mặt anh chứ. Bây giờ khi đứng trước tiêu tiêu, tưởng tư thừa không đến nỗi căng thẳng tới mức mẹ ngầm hồ tị nữa. Nhưng cái tật đỏ mặt thì vẫn không thay đổi, nhất là khi trong lòng đang có ý nghĩ gì đó thì lại càng đỏ gay gắt. Tiêu tiêu thấy thế bèn cố ý trêu anh. Nào, có được hay không thì anh cũng phải nói một câu đi chứ Dù sao thì cũng là lần đi gặp mặt các đồng nghiệp của anh cơ mà Tướng Tư Thừa lo ngại đưa mắt nhìn phía cửa mày quá, cửa đã được đóng kín rồi thấy vậy, anh liền đưa tay kéo Tư Tư lại gần Và hôn một cái rất nhanh lên môi cô Khi Tư tiêu thấy anh chàng cảnh sát Bây giờ đã dám chủ động hôn mình như vậy Liền đưa tay nắm lấy cổ áo của Tướng Tư Thừa, khẽ cười Được lắm Anh dám lén dâng vậy mà Xem ra gan cũng không đến nỗi bé đâu nhỉ Tưởng tư thừa xấu hổ cười hì hì Mặt lại đò bừng lên Nhưng ngay sau đó lại cúi xuống hôn cô cái nữa Mà kéo tay cô Thì thôi chúng ta là chủ Không nên để cho khách phải chờ Đây là lần đầu tiên Tiêu Tiêu cùng ăn cơm với nhiều cảnh sát như vậy Tuy cũng biết rất rõ Sau giờ làm việc thì họ cũng chỉ là những người bình thường Cũng biết cười đùa Đồng thời, cô cũng thấy được sự thân thiện mà họ dành cho cô. Tình cảm ấy giống như sự nâng niu đối với một chiếc bình quý. Mặc dù vậy, cô vẫn không khỏi cảm thấy đôi chút thiếu tự nhiên khi ngồi cùng họ. Cô không sao hiểu được, mình không phạm tội, không thể nói là có tạp giật mình. Nhưng sao lại cứ thấy nâm nớp thế? Tường tư thừa cũng cảm thấy sự thiếu tự nhiên của tiêu tiêu, nên cứ luồn tay xuống dưới gầm bàn, nằm lấy bàn tay cô và khẽ giữ nó trong tay mình. Tiểu tiểu đứng mắt nhìn xung quanh, sợ có ai đó nhìn thấy, cô định rút tay về. Nhưng không ngờ tưởng tư thừa lại không chịu buông tha. Cô quay sang nhìn thì thấy anh đang nghe đội trưởng của anh nói gì đó với vẻ mặt hết sức chăm chú nghiêm túc. Người đội trưởng hình như uống hơi nhiều. Cậu tưởng này, cố làm cho tốt nhé. Cậu chính là niềm tự hào của thủ trưởng đấy. Tưởng tư thừa trịnh trọng gật đầu, miệng đa phương vân vâng nhưng bàn tay thì vẫn luồn qua gầm bàn, nằm lấy bàn tay tiêu tiêu. Bàn tay của tiêu tiêu chẳng thể nào khỏe được như bàn tay của tưởng tư thừa, vì thế cô không rút tay về nữa. Thế vậy, tưởng tư thừa cũng không giữ chặt như trước nữa, mà chỉ khẽ nằm lấy. Tiêu tiêu cúi đầu xuống, cô giấu nụ cười tùm tìm, bàn tay khẽ đặt lên đùi của tưởng tư thừa. Tưởng tư thừa nâng chén chút rượu đội trưởng, Ngộm rìu trong miệng chưa kiếm nước xuống Thì đã bị sặc Khiến anh ho sặc sụa đến đỏ cả mặt Cậu tưởng này Từ lượng cũng phải luyện dần đi đấy Đội trưởng nói với giọng của người từng trải Vâng vâng Tưởng thư thừa đỏ mặt gật đầu Tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay của tiêu tiêu dưới gầm bàn con người này thật bướm bỉnh Tiêu tiêu bất lực Chỉ còn biết đưa mắt lường và thì thầm vào tay anh ta Anh mà còn không chịu buông tay em ra Mọi người sẽ nhìn thấy đấy, anh đình đẹp bụng em đói cho bé hưu Tưởng tư thừa nhìn thấy tiêu tiêu dùng tay trái gõ gõ lên bàn ăn Và nhìn anh bằng ánh nhìn rất tội nghiệp mới giật mình rút tay lại Mọi người đều rất vui vẻ và nhiều người trong số họ uống khá nhiều Như là đội trưởng Khi tàn tiệc phải có người dìu mới đi được Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tiêu tiêu không nén được quay sang nó với tưởng tư thừa Các anh để uống say như thế này Mà còn dám đứng ở ngã tư đường kiểm tra những người khác được à Tưởng tư thừa cười ngợ ngùng Đó chỉ là trong lúc vui thôi Tiêu tiêu thấy tưởng tư thừa như vậy Chỉ còn biết bất lực nói Được rồi, để em đưa anh về Nhưng tưởng tư thừa từ chối Và cứ một mực đòi đưa tiêu tiêu về Trong lòng tiêu tiêu nghĩ Anh uống rượu mà còn cứ đòi đưa em về Rồi sau đó thì sao Anh sẽ về bằng cách nào Liệu em có thể để anh xuống giữa đường Để anh bắt xe về được không Thôi mà Để em đưa anh về Em sẽ lái xe Không sao đâu Không Tưởng thu thừa kinh quyết Anh đưa về Tiêu tiêu nhớ mắt nhìn tưởng thu thừa Rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó Cố nhít môi cười Không còn kinh quyết như trước nữa Được rồi Anh đưa em về Khi về đến chỗ của Tiêu Tiêu thì cơn ngàn ngàn của Tướng Tư Thừa cũng đã qua. Anh xuống xe đứng nhìn Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu đi được mấy bước, quay lại nhìn thấy Tướng Tư Thừa vẫn đứng bên tại chỗ. Cô cười nói, Anh đưa em lên nhà đi, ngồi một lát rồi hãy về. Hơn nữa cũng chưa muộn lắm đâu. Khuôn mặt của Tướng Tư Thừa lại đỏ bừng lên. Anh do dự một chút mới bước lên khoác tay Tiêu Tiêu. Bàn tay Tướng Tư Thừa nóng bỏng. Tiêu tiêu cúi đầu tùm tìm cười Không nói Mặc cho tưởng tư thừa dát lên ngác Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng Không rõ ai là người hôn trước Đều là người đã trưởng thành Là anh chuyến chóng men rượu Vì thế chỉ vừa mới chạm vào Mà cả hai đã như hai cực nam châm Khi nụ hôn đã đến lúc cuồng nhiệt Tiêu tiêu thì thầm Bế em vào đi Nhịp đập con tim của tưởng tư thừa càng hớp gác Và gần như không cầm chế được nữa không chỉ có tay chân mà ngay cả đầu óc anh cũng không chịu nghe theo sự điều khiển. Chiếc giường rất mềm mại, cả hai người ngã xuống và đều run như lên cơn sốt. Đôi môi của tưởng tư thừa lướt trên làn da trắng nõn của tiêu tiêu càng khơi thêm ngọn lửa trong lòng. Tiêu tiêu cảm thấy một nỗi khát khao rất khó gọi tên. Cô đôi tay ôm chầm lấy tưởng tư thừa. Bỗng người tưởng tư thừa rung lên. Anh đưa tay vội chụp lấy bàn tay của tiêu tiêu Giọng anh khẳng đặc Đừng, anh sẽ không kìm chế được mất Tường tư thừa khẽ xê lên một cách đau khổ Rồi đột nhiên giữ chặt lấy tay của tiêu tiêu Chặt cô vào lòng Đừng có động đậy, anh xin em Giọng anh run run Để anh ôm một lát như thế này Chỉ một lúc là sẽ qua thôi Đúng vậy, anh yêu cô vì thế càng tôn trọng cô Anh cũng biết làm tình với người mình yêu chẳng có gì là tội lỗi Nhưng anh không muốn như vậy Cô rất đáng để anh nâng như che chở Anh vùi đầu vào vai cô khổ sở nén ham hốn đang bùng cháy mà không dám động đậy trò cho cơn kích động lui dần Cô nhìn về phía sau ánh sáng ngoài cửa sổ lọt qua tấm xen mỏng tràn vào không phân biệt được đó là ảnh trăng hay ảnh đèn nhiệt độ trong phòng dần dần hạ xuống nhưng trong lòng cô thì lại rất rối ren nhiệt độ cơ thể của anh rõ ràng là thấp hơn lúc trước rất nhiều nhưng vẫn nóng tới mức cô không dám chạm vào một lúc sau tưởng tư thừa mới thở ra một hơi dài và buông tiêu tiêu ra khi ngồi dậy và nhìn vào đôi mắt đang nghĩ ngợi của tiêu tiêu tưởng thư thừa cười mặt mừng thoáng đỏ trở lại Tiêu tiêu cũng cười Rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa Khi cô quay ra thì đã thêm một chiếc váy ngủ Ngắn bằng lụa Cường tiêu thừa nhìn cô không nói gì Trong lòng anh hơi băn khoăn Anh nghĩ có lẽ sự kích động vừa rồi của mình Đã làm cô giận Tiêu tiêu Anh Tiêu tiêu cười Ngăn những lời sau của anh ở lại Rồi ngồi xuống bên cạnh anh Em bước ngồi rồi Anh nên làm gì nhỉ? Cường cứ thừa cười ngất, đưa tay với chiếc khăn đắp cho Từ Điêu, dường như sợ chưa đủ kín, lại ra sức lèn chặt xung quanh, rồi sau đó anh khẽ nằm xuống phía sau lưng cô, cô vào lòng khẽ nói: "Em ngủ đi, để anh trông cho em ngủ xong đi anh sẽ về." Từ Điêu chậm ngậm một lát rồi nói: muốn ngủ ở đây thì anh có thể ngủ phóng bên cạnh Tưởng Tư Thừa âm ư rồi nói Em cứ ngủ đi đừng để ý đến anh một lát nữa anh sẽ về Tiêu Tiêu không nói gì nữa trong lòng cô đang rất bấn loạn một lúc sau lại nghe thấy Tưởng Tư Thừa nói Tiêu Tiêu khi nào có thời gian hãy đi gặp cha anh được không một hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời của Tiêu Tiêu. Tưởng thư thừa ngẩng đầu lên, trong bóng đêm, đôi mi dài của Tiêu Tiêu che giạp đôi mắt và che đi tất cả. Song cô ngủ rất ngon, tưởng thư thừa cười đau khổ. "Đồ quỷ ạ." Anh khẽ nói và hôn nhẹ lên khóe môi cô. "Hãy nghe anh nhé, được không em?" Anh hỏi rồi đột nhiên khẽ cất tiếng cười. Mà còn dám treo anh nữa Sẽ có một ngày anh sẽ cho em biết Sự lợi hại của anh Ngốc ạ Tưởng tư thừa giòn dái ngồi dậy Trước khi ra khỏi phòng Còn quay đầu lại nhìn tiêu tiêu Cô ngủ rất ngon lành Thân hình mảnh rẻ vẫn giữ nguyên tư thế như lúc trước Anh mỉm cười Trông cô ngủ rất ngon hiền Cánh cửa khẽ đóng lại Tiếng khóa cửa khẽ vang lên, nhưng vì giữa đêm thanh vắng nên nghe rất rõ. Những âm thanh ấy giống như những tiếng gõ và coi lòng. Sáng sớm, mới chừng 6 rưỡi, tầy giờ, thì tiếng chuông điện thoại ở đầu giường của Tiêu Tiêu đã vang lên. Cô lọc bỏ mấy câu rồi mới nhấc máy lên. Ở đầu xe bên kia, phan lệ giọng nói cô tĩnh chi. Này, người đẹp, hay gọi anh chàng cảnh sát của cô dạy đi. Trường tịnh chi, cậu đúng là đồ biến thái Tiêu tiêu gầm lên Suốt đêm qua hầu như cô không ngủ được Mà ai đi gần sáng mới trò mắt được một lúc Thì lại bị tịnh chi đánh thức Tịnh chi có phần ngạc nhiên và tức giận Cô hơi giữ người Rồi đột nhiên hỏi tu tiêu, tiêu, cậu sao thế Tiêu tiêu cũng ngẩn người ra Đúng thế, mình làm sao vậy Sao lại tức giận như vậy chứ Chẳng lẽ chỉ vì chuyện bị tịnh chi đánh thức Trương Tĩnh Trì dường như đã tìm ra đáp án Cô cười khúc khích và danh mạnh hỏi Mình biết rồi Có phải là anh chàng cảnh sát ấy không Đạt tiêu chuẩn phải không Nói xong Tĩnh Trì đã ý cười Nhưng một hồi lâu mà vẫn không thấy Tiêu Tiêu nói gì Cô cảm thấy hơi lạ Trước đây và những lúc như thế này Đã nghe thấy Tiêu Tiêu lên tiếng rồi Hôm nay không rõ là vì sao nữa Anh chàng cảnh sát ấy cũng có ở đó a. Tiêu Tiêu Tịnh Chi cảm thấy hơi lo lắng. Lúc ấy, Tiêu Tiêu mới sự định thần lại. Cô nói vẻ lạnh nhạt. Anh ta không có ở đây, mình chuẩn bị cho anh ta đi tàu suốt. Sao? Tịnh Chi càng cảm thấy bận. Tịnh Chi càng cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Mới chỉ qua có một đêm tuyệt vời mà đã cho anh ta đi tàu suốt là sao? Chẳng lẽ anh ta thực sự có điểm nào đó không được Nhưng cô cũng làm mà cảm thấy tâm trạng của Tiêu Tiêu có gì đó không được ổn Ừ, thấy vô vị thì thay thôi Tiêu Tiêu đáp Tịnh Chi im lặng một lát Tiêu Tiêu, cậu sao thế, có chuyện gì à Mình thì có chuyện gì được Cậu không muốn ngủ, nhưng mình thì muốn ngủ, thôi nhé Tịnh Chi nhìn chiếc điện thoại trong tay Hơi sững người trong dây lát Tiêu Tiêu không nói gì Tiêu Tiêu nói không sao Nhưng chắc chắn là đã có chuyện ra máy rồi nhưng Tiêu Tiêu vẫn thấy không yên tâm Sợ Tịnh Chi vô duyên lại gọi lại Cô giọt dây điện thoại Tắt di động May mà cũng là ngày cuối tuần Chắc sẽ không có ai đến tìm cô Nhưng cô đã đánh giá thấp trưng Tịnh Chi Cô nằm xuống nhưng không sao ngủ được Đúng lúc ấy thì có tiếng đập cửa ấm ầm Tiêu tiêu cầm đồng hồ lên xem Thì vẫn chưa đến 8 giờ Trường tịnh chi xách lên Hai túi sữa đậu nành Thấy tiêu tiêu đang chừng mắt nhìn mình Và không có ý định đóng cửa Liền thì cười, sơ chân đã về sau Cánh cửa được đóng lại Cô đặt sữa và đồ ăn sáng xuống bàn ăn Quay đầu lại liếc nhìn tiêu tiêu Và chặt lưỡi mấy tiếng Nhìn xem, quả mắt thâm đen cả rồi Đêm qua không ngủ à Đặc biệt là đêm qua mình không ngủ Mà lại đến tìm mình sớm thế làm gì Vì muốn tốt cho cậu Chúng ta đã ngủ cùng 4 năm rồi Mình còn lạ gì cậu Tịnh Chi cười Hi hi nói đi anh chàng cảnh sát đấy như thế nào từ tiêu nhìn Tịnh Chi không nói gì Sau đó tiến thẳng đến lúc lấy điện thoại Của Tịnh Chi trong túi cô Ơ này cậu làm gì thế Tịnh Chi ngạc nhiên Tiêu Tiêu tìm một hồi trong danh bạn Cũng không thấy số điện thoại của ông Dụ Hàm Số điện thoại của ông Dụ Hàm là bao nhiêu? Cậu đi làm gì? Tịnh chi cảnh giác cảnh giác hỏi Có việc, nói nhanh, đừng nhờ lời nữa Nhìn về mặt nghiêm túc của Tiêu Tiêu Tịnh chi tưởng cô có việc thật Nên không kịp nghĩ gì Đọc ngay số điện thoại của ông Dụ Hàm cho cô Tiêu Tiêu bấm số Ở đó xe bên kia vọng lại giọng trầm trầm của ôn rụ hàm Alo Xem ra anh ta cũng đang ngủ Ôn rụ hàm vậy không Tư tiêu hỏi Phải Ôn rụ hàm nghe thấy đó không phải là tiếng của tĩnh chi Nàng nhiên hỏi lại Cô là ai Tôi là tiêu tiêu Cô tĩnh chi nhà anh đang như lên cơn điên ở nhà tôi đây này Đề nghị anh hãy tới nhà tôi Và đưa cô ấy đi ngay Nếu không, tôi sẽ đưa cô ấy đến trạm thu Nếu không, tôi sẽ đưa cô ấy đến trạm thu dung động vật quý hiếm bây giờ Tiêu Tiêu, cậu đúng là đồ đáng ghét Tịnh Chi tức giận kêu lên Giờ lấy điện thoại trong tay Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu ngã xuống ghế Cửa nhìn Tịnh Chi cầm điện thoại với vẻ căng thẳng Chủ Tịnh Chi, hãy coi chừng cô bạn của cô Các cô có đùa gì cũng xin đừng kéo người khác vào Và cá không nên quấy dày về nghỉ ngơi của người khác Ông Dụ Hàm lại ngừng nói Cô rội rãi lắm à Hỏi xong không chờ Tịnh Chi trả lời Anh ta tắt máy ngay lập tức Nhìn thấy nhét mặt Tịnh Chi biến sát Từ từng xích lại và hỏi Sao thế Tịnh Chi Lúc ấy Tịnh Chi mới trần tĩnh lại mỉm cười vô hồn đáp Không có chuyện gì đâu Chỉ là bị cho cắn một nhát thôi Tiêu Tiêu nhớ mày không nói gì nữa Thịnh Chi đẩy Tiêu Tiêu về phía nhà vệ sinh mau vào sợ soạn một chút đi Khó khăn lắm mới có một ngày cuối tuần không có việc gì Chúng ta đi dạo phố đi Tiêu Tiêu nhìn Thịnh Chi không chút kinh dè Đi dạo phố cũng không có vấn đề gì Nhưng cậu hãy đưa bì tiền ra cho mình xem đã Rốt cuộc là cậu có mang tiền hay không Mình có thể cùng đi ăn, cùng đi chơi, cùng dạo phố nhưng không thể đi cùng với người không mang theo tiền